Cái này... hắn quay đầu lại nhìn khấu trùng chính, trong ánh mắt mang theo, ve do hỏi. Khấu trùng chính vút bộ rô bạc của mình, quay mặt sang một bên, như thể không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tiền trí. Tiền trí lo lắng rồi. Lão ra này cái tiểu bộ này không những là muốn ta vác nổi, mà còn muốn ta đổ máu sao? Trái tim cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Trước tiên không nói đến việc mình có nên chi ra khoản tiền này hay không? cho dù có phát cạn máu thì trên cơ thể của mình thì cũng không thể nào có 400 triệu được. Các tướng tính khác của Huy sơn chiến bộ, lúc này không có cảm giác lạnh lẽo bị lột sạch y phục, chứ còn lại có cồn rủi, mà ngay cả trái tim cũng trở nên lạnh lẽo không thể nào át chế được. Nhìn là sau khi nghe thấy con số 400 vạn kia, bọn họ chỉ cảm thấy một cơn đau nhức lạnh thấu xương trực tiếp bùng phát ra từ xương cột dọc theo sống lưng. Sự điên cuồng lan tràn Cuối cùng lại xông thẳng vào trong não Gần như sắp nổ bay đầu lâu của bọn họ Bốn trăm bốn tiền vàng sao Đây là một khoản tiền khổng lồ Khiến cho người ta vừa nghĩ đến thôi Là cũng thấy chóng mặt rồi Làm mắc thần này cũng quá công phù sư tử ngoạm rồi Nhưng suy nghĩ lại Cũng không khỏi có chút bị ai Cảm thấy bị ai thay cho khấu đại nhân đừng đừng là người đứng đầu một bộ của quỳ chiến bộ. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người bị người ta tống tiền nhưng lại không dám phản kháng. Khoản tiền này có thể từ chối được sao? Trước khi khấu trùng chính muốn chết. Quả nhân ngay lúc đó, ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người bộ trưởng của quỳ chiến bộ. Đừng chơi trò này với ta. Lâm Bác Thần tức giận nói, hôm nay ta muốn nhìn thấy sự chân thành 100% của người. Nếu như không nhìn thấy, Các người đường hồng sống sót mà rời đi, ta không quan tâm các người là ai, ta chỉ là một tên não tàn dùng bảo anh Tuấn, được thánh chỉ của nhân hoàng bày hạn chứng nhận. Còn ép ta nữa, thêm bột phát trong ngực ôm thần đại phá diệt kiếm ấn, tiễn các người lên trời vài hài xanh phai với mặt trời nha. Ra mặt của khấu trùng chính điên cuồng giật giật, ông ta biết rằng mình không thể trốn thoát được, cũng không thể để tiền trí chịu toàn bộ trách nhiệm. Từ trước đến nay, tiền trí dù sao cũng là quần sự quạt mo của mình. Cũng xem như là một vị trí trung thanh tuyệt đối mà làm việc. Lúc này, đều dừng nghiền ép quá tàn nhẫn. Tới lúc đó, các tướng lĩnh khác nhìn thấy thì khó tránh nguội lòng. Lâm Hiền đi Khâu trùng chính cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt cứng đơ của mình. Lại nói, người xem, thanh ý này có thể giảm giá được không? Tàn nhổ vào. Lâm bác thần trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt xuống đất nói Chân thành mà giảm giá Thì còn là chân thành sao hả Khâu trùng chính choáng váng Nói như vậy cũng không sai Nhưng cái miệng này của người Cũng quá tàn nhẫn rồi đấy Lâm hiền điệt Thật ra khi ngươi còn bé Ta đã từng bế ngươi trên tay <cười> Chúng ta Khâu trùng chính quyết định kéo mặt mũi xuống Chơi bài tình cảm Xê, ai là lâm hiền điệt của ngươi Lâm Bắc Thần trực tiếp một động tác giả hai tay vác ống rốc két với vẻ mặt kích động điên cuồng gao thét 450 vạn. Người... Khâu Trung Chính vô cùng lo lắng nói. Nhiều quá rồi, Lã Phu, 460 vạn. Lâm Bắc Thần gành từng câu từng chữ nói. Đồ chó, đừng mặc cả với ta. Được, được, được, 400, 440 vạn. 440 vạn được rồi chứ khâu trùng chính nuốt một cục máu ra trong cổ họng đang dâng lên, quyết định nhận thua rồi. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần lại nghiến răng nghiến lợi, với vẻ mặt tràn đầy kích động và ốt ức nói 500 vạn. khâu trùng chính nghẹn hậu nhìn trần trối. Ta đã đồng ý rồi, tại sao người vẫn còn tăng giá chứ? Nhưng khi nhìn thấy quần mặt đỏ bừng và méo mó kia của Lâm Bắc Thần, khâu trùng chính cũng sợ rồi. Cái tên oát con này chính là một tên não tàn thật sự. Nghe nói, một khi chịu kích thích, não tật phát tác, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu chỉ là một người bình thường, ông ta còn dám đánh cực một trận. Nhưng với một kẻ điên có bệnh não như vậy, khấu trùng chính thực sự không dám cược đâu. Cái gọi là kẻ dã man sợ ngang ngược, kẻ ngang ngược sợ lỗ mãng, kẻ lỗ mãng sợ ngu rốt, kẻ ngu rốt sợ kẻ không sợ chết. Trong mắt của khấu trùng chính, Lâm Bắc thần này vừa dã man, vướng ngang ngược, vừa lỗ mãng, vừa ngu ngốc, vừa không sợ chết. Bỏ đi, nhận thua. Được, năm trăm vạn. Khấu trùng chính kìm đánh một ngụm máu, nghịch, không cho nó phun ra ngoài. Lại nói, ai bảo Lão Phu và Lâm Hiền Điệt ngươi chính là mấy đời thân nhau. Lâm Hiền Điệt ngươi đã thích tiền, vậy thì năm trăm vạn tiền vàng này, Lão Phu sẽ tặng cho ngươi. Ha <cười> ha ha, dù sao thì Lão Phu cũng là một người rộng lượng mà. ha. Lâm bắc thần thu đại động tác Giả vác ống phóng rốc két trên vai Cười hiếp mắt mà nói Không hổ là khấu thế thúc thần yêu của ta <cười> Thật là hào phóng Tiểu điệt bên đây có quà rồi Tiểu tạp trụng Trước đây mở miệng Làm mang ta đồ chó này đồ chó nạ Bây giờ cho tiên Lệ biến thanh thế thúc thần yêu rồi hả Khấu trùng chính nghĩ <cười> Lâm hiền điệt Người chờ một chút Lão phụ xài người đi đem thành ý đến Ông ta quay người lại vẫy tay với thị vệ tầm phúc của mình, gọi hắn qua, cuối đầu nói nhỏ vào tay hắn phải câu gì đó. Thị vệ này quay người rời đi. Làm sao có thể như vậy chứ? Các thắng hắn thân mặc bạch giam đứng trên thiên kiếm đâu. từ gian nhìn về phía bên ngoài bức tường thành phía tây. Trong đôi mắt tĩnh lặng giống như giải ngân hà thương ngay của hắn cũng khó giấu được vẻ băng hoang của mình. Còn tự văn viễn bên cạnh cũng ngẩn ra. Trên khuôn mặt của hai người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc khó tin Đại nhân! nữ Văn Viễn với giọng đói khổ khóc khỏi. Đoan đó cậu uy lực của cảnh giới thiên nhân sao? Cao Thăng Sơn im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói. Một tụ vi cảnh giới tiền nhân đấy. Mặc dù trong lòng của nữ Văn Viễn đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy giống như bị một cái búa khổng lồ, hùng hãn đập vào. Nhất thời hải hùng khiếp vía. Đó là từ hướng của vân bậu trại phát ra phải không? Cào Thắng Hàn lại nói. Được văn viễn xòa xòa mặt mình, chậm rãi gật đầu. Hai người lại lập tức nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy tin tức tương động từ trong ánh mắt của nhau. Dường như trong đồng tử của đối phương đều hiện ra hình bóng của thiêu điền vô pháp vô Thiên kia. Sức mạnh của cảnh giới thiền nhân. Điều này quả thực là quá khủng khiếp. Một người nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thiền nhân bất kể hắn là ai, là nam hay là nữ, là già hay là trẻ, cho dù bất nam bất nữ đều đã sự tồn tại đủ để thay đổi một trận chiến tranh, một vùng miền thậm chí là lập lại trật tự của cả một đế quốc. một người như vậy dưới tình huống không tuyệt đối nắm chắc việc tiêu diệt được hắn thì tuyệt đối là không được tác tội chỉ có thể kết bạn với hắn thôi. người đâu lập tức đến khu vực thành thứ hai điều tra rõ ràng chân tướng, tạm bốn có thông tin chi tiết nhất. Cao Thắng Hàn lớn tiếng nói, ngay bên cạnh hắn có thị vệ tiếp nhận mệnh lệnh rời đi. <cười> một tràng cự kỳ dị giống như bột cơn co giật vang vọng trong pháo đài của thành chủ phủ. Một nam nhân trung niên mập mạp, toàn thân trần trụi, chỉ khoác lên trên mình một bộ tẩm y, đứng trên đỉnh pháo đài ở nơi cao nhất trong toàn thành này, giằng hai tay ra. Ngừng mặt lên trời mà cười đớn Cười đến mực nước mắt nước mũi Đồng thời chảy xuống Mở toàn thân chất thành nếp gấp Trung chuyển đền xuống Thật thú vị và hòa lớn như vậy thật đẹp <cười> Chuyện này thật sự quá thú vị rồi Nam nhân trung niên mập mạp Mái tóc thừa thớt giống như con lợn giả trắng Xấu xí không chịu nổi Hăn điền cuồng cười to Hăn một tay cầm bình rượu Luyện kim mạ vàng Có hoàn văn hình thành hoa Tại kia thì cầm điếu thuốc, nhìn về phía phù đầu lớn phát sinh. Trong đôi mắt tràn đầy tiêm máu gần như bị mỡ của mí mắt chặn lại kia, lên lên một tia sáng điên cuồng. Do đồng như cốt đào thổi qua, nhưng hắn vẫn trần ruông như nhộng mà đứng, dường như không sợ lạnh chút nào cả. Một lúc sau, người đâu? bị nhân của ta đâu? Duy quang tiểu vị nhân của ta đâu? Màu tới đây. Hắn uống một ngụm rượu thật dài. Rượu thuận theo cổ chảy xuống, đồng thành băng, dính vào người, kêu là om sòm nói. Phía sau hắn là một tên thái giám khom lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh khó dùng từ ngữ để hình dung, nhỏ giọng nói. Tình chủ đại nhân, dưới quang cô đường đã bị ngài cho hấp rồi, ngài nói nàng ra mịn, thịt mềm, cơ thể thơm phát, hấp chín chắc chắn là ăn rất ngon. Mệnh lệnh đã được hạ xuống một canh dở trước, hỗn sượt nam nhân trùng liền mập mạp, kinh ngạc, sau đó vô cùng tức giận. Hắn nên cuồng hét lên. Làm sao ta có thể hạ lệnh như vậy? Không thể nào. Ta yêu nàng ta như vậy. Nàng ta là mạng sống của ta, là duy nhất của ta, là tất cả của ta. Ôi là trời, là ai? Là ai đã hạ lệnh giết nàng? Người đi xem thử đã nấu chín chưa? Ta không thể sống thiếu nàng được. Nếu như nấu chín rồi, ta muốn ăn hết toàn bộ. Như vậy chúng ta có thể hợp làm một, đi mau. Tên thái giám chỉ rút được gánh nặng ngay lập tức chạy đi. Nam nhân trung niên mập mạp nhìn lại điểm phát nổ ở tường thành phía tây của khu vực thành thứ nhất mở trên mặt lại rung lên. Trong triều huy thần điện một ngôi thần điện trang nghiêm nồng nặc mùi máu tay mà bình thường hiếm thấy. Trên quảng trường của thần điện trung tâm từng cổ thi thể nam nhân mặc y phục tế tư chất thành đống ngổn ngang lộn xộn giống như gạch vỡ. Móc tên bầu đỏ thẫm Đã nhuộm đỏ thần tượng thanh khiết Trên bậc thêm của thần điện trung tâm Hoàng kim tà thủ trác địch ba Thần mặc một chiếc áo choang Trường giáo màu đỏ tươi Thở hồn hện Trên cực của hắn có một lỗ thủng lớn to bằng cái bát Xuyên thấu từ trước ra sau Giống như có một luồng năng lượng Hàn xương khủng khiếp Trong nháy mắt đã khiến cho tất cả các cơ quan Tất cả máu thịt, xương cốt và y phục Ở vị trí này Biến mất ngay tức khắc Chỗ vết thường có một lớp hàn xương màu bạc. Đây chắc chắn là vết thường chí mạng. Cho dù là đại tổng sự võ đạo, dưới thường thế như vậy cũng chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi được. Lúc này chẳng qua, chỉ là do sức sống mạnh mẽ đã chống đỡ cho trác định ba không chết ngay tại chỗ. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đang đứng sừng sững trên bậc thêm, trong mắt không khỏi đậu ra một tiệc tuyệt vọng. Thua rồi, thua một cách thê thảm rồi. Chắc định ba không thể nào tưởng tượng nổi. Tại sao một vị thần vừa mới tái sinh lại có thể có được sức mạnh khủng khiếp đến như thế? Cho dù năng có trở về từ trong chiến trường thần vực, dùng hợp thần hồn và thể xác, Nhưng nếu chưa không có kỳ ngộ đặc biệt, tuyệt đối sẽ không thể hồi phục sức mạnh đến mức độ này chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ta cảm thấy hổ thẹn với ngô thần. Trên mặt của trác định ba tràn đầy và hổ thẹn, nên này vốn đã là cảnh tượng cục diện đã định. Toàn bộ triều huy thần điện cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tất cả kế hoạch đều rất thuận lợi. Vị thần mà hắn tin thở đã rời triều huy thành đi đến một thần tiện khác để giải quyết vấn đề. Nhưng không ngờ rằng bởi vì bản thân nhất thời bất cẩn. Vị thần đang lẽ chết đi này lại ngóc đầu trở lại, không chết thần điện. Hơn đôi tin tức vẫn chưa thể truyền ra ngoài. Đối với phe cánh của mình, đối với vị thần linh trong lòng mình mà nói, đây sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Phòng quyền đại giáo chủ đứng bên cạnh dạ vị ương. Nhìn thấy thần điện bị đốn máu, trong niềm vui tháng đợi thoáng qua một chút thương tâm. Bà ta cúi đầu nhìn xuống hoàng kim tả thủ trác định ba, nắng hấp hối. Trong mắt ghé lên một chút vẻ đồng tình. Vượt bỏ cuộc chiến tranh tín ngưỡng vọng nguyện đại giáo chủ Cũng phải thừa nhận rằng Những thành tựu vượt bậc của nam nhân này Trong thần đạo Trí tuệ và sức mạnh của hắn Đều đáng được kính trọng Đáng tiếc là người mà hắn đối đầu Để là chủ quân miện hạ Đương nhiên trong lòng phòng nguyện đại giáo chủ Cũng có chút nghi hoặc Cảnh giới thực lực mà miện hạ khôi phục Vượt xa sức tưởng tượng Đến đối Những nhân vật nặng ký hàng đầu của phe đối địch Như hoàng kim tà thủ Trác Định Ba Trước mặt miền hạ Cũng không chịu nổi một đòn Còn giả phị ương lúc này Về mặt lạnh lùng Ánh mắt nhìn ra ngoài thần điện Bởi vì cuộc chiến chiếm đoạt thần điện Cho nên toàn bộ núi thần điện Đều đã tạm thời bị phòng cấm Giao động năng lượng của trận chiến bên trong Không thể nào truyền ra thành thị bên ngoài Đồng thời những thay đổi Xảy ra ở thành thị bên ngoài Cũng chỉ có một mình nàng Mới có thể cảm nhận được Ở một mức độ nhất định nào đó Vừa rồi giả vị ương mơ hồ cảm nhận được Một cỗ lực lượng có thể sánh ngang Với cường giả cảnh giới thiền nhân Nổ tung bên ngoài bức tường thành phía tây Đó là một lực lượng Kiên cho nàng cũng phải xem trọng Bởi vì nó có thể uy hiếp đến chính nàng Không phải cao thắng hàn Thiền nhân của đế quốc Bắc Hải xuất thủ Bởi vì trước khi phát động cuộc thanh toán Đối với hoàng kim tà thủ trác định ba Nàng đã tìm hiểu rất chi tiết về các cường giả hàng đầu trong Triều Huy Thành hiện nay. Còn Cao Thắng Hàn, thần là thiền đền huyền khí hệ thủy. Sự dao động của sức mạnh hoàn toàn khác với luồng sức mạnh bùng phát vừa rồi. Chuyện này rất thú vị. Trong Triều Huy Thành đã xuất hiện thiền đền thứ hai. Cùng với sự xuất hiện của thiền đền thần bí này, kết cấu kế hoạch ban đầu của nàng, chiến lược mà nàng đã bố trí ban đầu đều vì vậy mà hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà không nhất định là chuyện xấu Có lẽ đó là một cơ hội cũng không chừng Sắc mặt của giả vị ương lạnh lùng chưa từng có Trong đôi mắt của nàng không hề có một chút nhân từ nào tràn đầy khí tức nguy hiểm và diệt chóc Cho người ta cảm giác giống như một con ác ma Từ trong địa ngục trở về Muốn triển khai một cuộc trả thủ vô nhân đạo nhất Bà bà, người dung đuối tìm hiểu rõ cho ta Xem bên ngoài cổng tây thành của tường thành thứ nhất Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Già Vị Ương nhìn vọng huyệt đại giáo chủ Không chút do sự nói Đi ngay bây giờ càng nhanh càng tốt Vọng huyệt đại giáo chủ Không hề cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra Ở thế giới bên ngoài Nghe phải điên sững giờ Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng Và nghiêm túc như vậy của Già Vị Ương Lúc này cũng không dám lờ lạ chút nào Bà cúi đầu nhận lệnh Rồi xoay người rời đi Hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bày xuống núi. Đồng thời lúc đó, ánh mắt của dạ vị ương rơi vào người hoang kim tả thủ Trác Định Ba. Hơi thở của hắn vẫn chưa tuyệt. Trác Định Ba tự biết mình không còn hy vọng sống sót, cười khổ một tiếng rồi nói. Ta sẵn sàng nhận thua và chịu chết, nhưng vẫn xin miệng hạ, mở ra một mặt lưới, buông tha cho người người sau lưng ta. Bọn họ đều không biết nội tình thật sự bên trong, chẳng quan là đi theo tiếng ngưỡng chính đạo mà thôi ta kéo bọn họ vào giáo Đều đã lấy danh nghĩa của miện hạ Giả phi ương Lanh lùng lắc đầu Những kẻ phản bội giả Vinh viễn không được thả thứ Nàng từ chối một cách rất tàn nhẫn Trên mặt của trác định ba hiện ra Một chút thất vọng Trái tim của miện hạ Đã báo thù làm vấy bẩn hoàn toàn Người bây giờ chẳng qua cũng chỉ Là một tà ma vẫn lạc mà thôi Đã không còn xứng với thần vị Của tín ngưỡng chính đạo nữa <cười> Xem ra lựa chọn của ta không sai Nếu đã như vậy thì Hắn dường như đã đưa ra Một quyết định nào đó Trên người trao dâng một luồng khí tức dao động Lực lượng cực mạnh Có thể sánh ngang với lúc hùng mạnh Đỉnh vong Giả vị ương cười lạnh nàng cuối đầu nhìn xuống hắn Giống như nhìn một con kiến Sức mạnh cuối cùng Mà trác đỉnh ba bộc phát ra Đã không hề tấn công giả vị ương Mà đột ngột quay người lau về phía hơn hai nam tử tế tư ở sau lưng. bọn họ là tín đồ và những người đi theo hắn cũng là nhóm người giả vị ương nhận định là phản bội thần giả không thể nào thả thứ. thân hình của Trác Định Ba bộc phát ra một luồng ánh sáng màu bạc chói mắt bao phủ lên nhóm người này. còn những người này cũng không hề vùng vẫy hay phản kháng. sắc mặt của bọn họ thường xót và nghiêm nghị, để mặc cho sức mạnh cuối cùng mà Trác Tịnh Ba bộc phát ra nuốt chửng mình sinh mạng, linh hồn, tín ngưỡng và sức mạnh của bọn họ và lúc này phù hợp một cách hoàn hảo với sinh linh linh hồn và tín ngưỡng của Trác Tịnh Ba hình thành một loại cộng hưởng không gì sánh bằng sức mạnh cộng hưởng hình thành này khiến cho dạ vị ương hơi biến sắc cảm thấy có chút kiêng rè một cột rắn màu bạc vụt lên trời đâm thẳng vào hư không Thần linh của ta, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện cuối cùng của tín đồ. Dường như là giọng của Trác Định Ba, lại dường như là giọng của tất cả mọi người. Vào lúc này đã ngay lập tức tập hợp lại cùng nhau. Giả Vị Ưương cười lạnh, muốn truyền tiên trong nghịch thần ghi <cười> à? Nàng giơ tay lên, sức mạnh khủng khiếp của Ngân xương Hàn Băng ngay lập tức banh trướng. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên dừng động tác lại. Từ bỏ ý định ngăn cản của mình Giả Phi Ương nhìn thấy Cột sáng màu bạc kia Phá vỡ trận pháp và cấm chế thần đạo Bao phủ núi thần điện Đèm tin tức ở đây truyền ra ngoài Đợi cho đến tận khi cột sáng màu bạc tan biến Chắc định bao cùng với hơn 20 người thân hình đều cứng đờ Ngay tại chỗ Giống như một tác phẩm điều khắc Biểu hiện trên khuôn mặt sống động như thật Nhưng một cơn gió thổi qua Hơn 20 người đều biến mất như mây khói, hóa thành một mịn theo gió bay đi. Tiền phảng chất đống như một ngọn núi nhỏ trước mặt, ngay lập tức chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của cậu vật Lâm Bắc Thận. Số tiền vật trước mắt tổng cộng là 100 vạn tiền vàng, để thể hiện thành ý tuyệt đối, khấu trùng chính đã lệnh cho người trực tiếp đổ những tiền vàng này từ các loại bảo cụ trữ vật khác nhau ra, chất thành đống giống như một ngọn núi nhỏ. Trên bãi đất trống bên ngoài căn lều sang trọng của lâm bắc thần. Ánh sáng vàng tỏa ra màu sắc giống như ảo giác trong mùa đông. Vân tổng trại vốn dĩ không có vẻ rách nát. Đột nhiên đã trở nên phú quý giống như hoàng cung rồi. Đứng trên ngọn núi tiền vàng này, khuôn mặt của mọi người đều được chiếc thành bầu vàng tươi, rực rỡ. Còn những thiên nữ có khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc, như thiên tiến, thiên thiên. Lúc này từng khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều kia đều sắp trở thành ngọc dát vàng. Kinh ngạc. Sức xung kích thị giác của nhiều tiền vàng chất đống lên nhau thì vậy, quả thực là khiến người ta phải nghẹt thở. À, thô tục, thật là thủ tục còn mở đó. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng khét đầy mãn nguyện. Sau đó hắn lập tức mở rộng vòng tay nhảy vào trong ngọn núi tiền vàng. Nhưng đạo tử thích thô tục kiểu này, wow wow. Của ta, tất cả đều là của ta. Thật đáng tiếc. Cảm giác thoải mái khi nhảy vào trong đống tiền như trong tưởng tượng không hề chuyển đến. Ngược lại ra mặt bị tiền vàng cấn cho hơi đau. Chết tiệt. Trong anime đều dối trá. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm nghị đứng lên khỏi con núi tiền vàng lớn tiếng nói Vương Trung, vương Trung, đồ chó nhà ngươi chết ở đâu rồi? Vương Trung lập tức hùng hộ chạy tới Trong mắt công hiện lên ngôi sao vàng nhỏ, định nọt nón. Thiếu giả, ngươi có gì dặn do? Lâm Bắc Thần sụa tay nói, ngươi bảo quản một trăm vạn tiền vàng này đi. Các chi phí cho việc xây dựng trường học tới đây đều lấy từ trong đống điện này. Nếu như ngươi không thể tạo ra hiệu quả hai trăm vạn cho ta, thiếu giả ta đầy đánh gãy chân chó của ngươi. vương trùng sững sờ một lúc, sau đó trước mắt lưng trọng, cho tháp bảo quản một trăm vạn tiền vàng. Để để thiếu gia tin tưởng ta Ông ta lập tức vỗ ngực đảm bảo Vâng thiếu gia Người hãy nhìn cho thật kỹ Trong cái tiền vườn trung của ta có một chữ trung Nổi tiếng trung thành tuyệt đối Luôn có thiếu gia người như người thân Cầm bồm cầm bồm Lâm Bắc Thần nghiêm nghị thét lớn Một cực đá bay lão ra này Cái đồ không văng chó nhà người Lúc này đã còn dám lợi dụng bồn thiếu gia Các thị dân của Vân Bộng Thành Đều tụ tập lại Từ San nhìn về phía núi tiền vàng, không khỏi sợ hãi thán phục. Rất nhiều người đã sống lâu năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nhiều tiền vàng như vậy chất thành bột đống. Thật sự, đúng với câu nói, sống lầu mới thấy. Ở bên ngoài doanh trại, một số dân tiêu đạc và nạn dần to gan cũng dần dần tiếp cận vần bậu trại. Từ San nhìn về phía ánh sáng vàng rực rỡ ở trung tâm trại kia, cho dù cách rất xa. Dường như cũng có thể cảm nhận được Một chút âm áp khiến cho cái lạnh buốt của mùa đông Không còn thấu xương thấu cốt nữa Ánh sang vàng rực rỡ kia Nói lên niềm hy vọng Mà bọn họ đã từng nhìn thấy Từng sở hữu Nhưng đã vĩnh viễn mất đi từ sau chiến tranh Lâm hiển điệt Thằng ý này của ta Cũng còn như đã biểu đạt đúng chỗ rồi chứ Khẩu trung chính này Đã điều chỉnh xong tâm thách của mình Cười hiếp mắt nói Giống như một ông lão hiền từ và tốt bụng À đúng vậy, đúng vậy Phần thành ý này rất là trọn vẹn Rất có tình cảm, rất đúng chỗ Lâm bác thần thản nhiên hùa theo Nhặt một đồng tiền vang lên Dùng miệng cắn Sau đó lại thổi một hơi Đặt bên tai lắng nghe Hắn đã muốn làm hành động này từ rất lâu rồi Bởi vì trên trái đất kiếp trước Nhiều người sau khi lấy được vàng đều đã làm như vậy. Chúng ta phải kế thừa truyền thống lâu đời của trái đất. <cười> Lâm hiền điệt, đêm nay ta đã mở tiệc ở tuy hoa đầu trong thanh để thiết đã hiền điệt. Ta và ngươi phải cùng nhau uống cho thật thỏa thích, ồn tại chuyện cũ, người thấy thế nào? Khâu trùng chính cười híp mắt nói. Tâm thách của ông ta được điều chỉnh rất nhanh. Đã đập ra 500 vạn tiền vàng bị rút một ống máu hùng hãn như vậy cũng không thể nào đập ra mà ngay cả hai giọt bắn cũng không nhìn thấy thậm chí cả tiếng vang cũng không nghe thấy được ông ta quyết định tiến thêm một bước nữa muốn lừa kéo quan hệ với Lâm Bắc Thần thiêu niên này nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thiên nhân bất kể hắn có phải là thiên nhân hay không thì đều là người đủ thực lực để thay đổi cục diện đừng nói là không chế hắn Chỉ cần có quan hệ tốt với hắn, đối với địa vị sau này của mình trong triều huy thành, đều có lợi ích rất lớn. Lão hồ ly này, đang suy nghĩ lung tung, ban tính như vậy. Hả? Lâm bác thần quay đầu nhìn ông ta, qua loa lê lệ nói, ăn cơm mà không cần, không cần đâu. Khấu trùng chính có cho rằng tiểu tử này ngại, lập tức nhiệt tình đói. như vậy sao được, ta với chàng người mấy đời thân nhau, đã lâu không gặp. Lần này chúng ta không đánh không kết giao nhất định phải tụ tập cùng nhau Uống vài ly Lâm bác thần không kiên nhẫn nói Chết tiệt Ta gọi ngươi một tiếng thế thúc Người đã phiêu rồi hả Khẩu trùng chính đâu đây chấm hỏi Tiểu từ này sao lại trở mặt rồi Là chó sao Lâm bác thành lết nhìn Ngon đối vang nhỏ trước mặt Anh vàng rực rỡ rất đẹp Đột nhiên cảm thấy mình trở mặt quá nhanh như vậy liệu có phải là không hay cho lắm không Hắn suy nghĩ một chút rồi nói Lòng tốt này của ngươi Ta xin ghi nhớ trong lòng Nhưng gần đây ta quá bận rộn Thực sự không có thời gian Hay rằng ngươi xem làm như vậy có được không Bữa ăn tối nay trực tiếp Chuyển thành tiền mặt đưa cho ta đi Khâu trùng chính không thể nào tin nổi Nhìn lầm bác thần Ông ta có chút không dám tin Vào tay mình vừa nghe Tiền mặt à Đây là lời mà một con người bình thường Có thể nói ra Trong hoàn cảnh như vậy sao? Mẹ kiếp, đây là nơi của con người sao? Khấu trùng chính cảm thấy, cho dù bản thân con là lão hồ ly đắc đạo ngàn năm, giờ phút này cũng sắp bị chọc tức đến mức hiện nguyên hình rồi. Tên tiểu tạp trùng này hoàn toàn không làm việc của con người. Đừng đừng là chủ tướng của quỳ sơn chiến bộ. Xuyết chút nữa, bị tức giận đến mức ngất xỉu. Trầu của ông ta giật giật, được, được, được ông ta liên tiếp nói ba từ được cắn răng nói tiền mặt có thể là tiền mặt ông ta vẫy tay thét lớn tiền trí đồ chó nhà ngươi con sững sờ ra đó làm gì phần ăn trong căn phòng riêng cao cấp nhất ở tuy hòa đâu từng đường bao nhiêu tiền vàng một đêm cái đầu dừa của tiền trí vẫn còn vang lên tiếng ong ong nghe vậy đáp bàn lạp bạp nói cái này đại nhân ta chưa từng đến đó không biết rõ lắm về giá cả thị trường Ánh mắt của khấu trung chính lạnh lùng liếc nhìn vị đại tham bầu hàng đầu này Lạnh nói Không, người đã từng đến đó Nhưng hạ quan thực sự chưa từng đến đó Người có thể đến đó Cái này À, hạ quan nhớ ra rồi Hạ quan thực sự đã từng đến đó Nếu quy đổi tiền mặt Chắc khoảng một ngàn tiền vàng đế quốc mỗi đêm Vậy còn sững sơ năm gì Móc tiền ra đi Hả, ta sao Không lẽ là bổn quan sao Vâng Hù hù, được rồi đại nhân. Tiền trí lấy ra 500 tiền vàng còn lại trên người mình. Sau đó lại mượn thêm hơn 500 tiền vàng từ các tương lĩnh đồng liệu khác. Với vẻ mặt ai oán đáng thương, miễn cưỡng cũng còn đủ 1.000 tiền vàng. Hắn kìm đám để bước mắt không chảy ra. Hãy tay dần lên trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đếc mắt một cái nói Trong dáng vẻ của người này hình như là không tình nguyện cho lắm. Hả? Tiền trị đứng hình, mẹ kiếp, bản thân ta đang mất máu, có thể tình nguyện được hay sao? Lớp mắt thần hư lanh một tiếng, tức giận mắm. Người phải làm rõ tình huống ra, là đại nhân các ngươi mặt dày may sạn, cứ nhất định phải mời ta ăn cơm. Ta nhất thời mềm lòng mới đồng ý lấy tiền mặt, chứ không phải ta muốn bắt chẹt một ngàn tiền vàng thay đâu. Nói xong, hắn chỉ vào ngọn núi, một trăm vạn tiền vàng trên mặt đất, lại nói. Dù sao thì ta cũng là người, có xuất thần Ta có nhiều tiền như vậy rồi Con để ý một chút tiền vàng Một ngàn nhỏ bé kia của người sao Tiền trí đầu đầy hắc tuyến Cầu xin ngươi Làm như vậy dùm đi Tiền trí trực tiếp quỳ trên mặt đất Cầu xin đầm thiếu ra Xin ngài hãy nhận lấy một ngàn tiền vàng này đi Ta sai rồi Thật là đầy tiện còn mỡ nó Lâm bác thần cầm một ngàn tiền vàng lên Tiện tài ném qua tiền vang giống như cơn mưa vàng vùng về phía đội quân đào khoáng thường cho các người ai đoạt được thì là của người đó lâm bắc thần vui vẻ nói đã tặng đại quyền soái đã tặng quyền soái phạn tuế quyền soái uy vũ những binh sĩ của đội quân đào khoáng lập tức treo hò tranh giành nhau trên gương mặt của lâm bắc thần nở ra một nụ cười ngây thơ như trẻ con à chính là bồi vị này cảm giác giải tiền Quân đạo khoáng đã tâm phúc của mình. Luôn làm việc cho mình. Không thể ha khắc. Mình đã phát tài rồi. Ăn thịt, uống canh. Dù sao thì cũng phải để cho đám tay sai này liếm một chút nước dầu trong bát chứ. Ha ha ha. Lâm hiền điệt Khâu trùng chính cưỡng cười. Còn muốn nói điều gì đó. lại tham bầu tiền trí gần trừ sắp phát điện. Đồ chó nhà ngươi. Người im miệng đi. Còn nói tiếp nữa. Người không bị phát khô. Lão tử sắp bị kìm tận người phong rồi. À, đại sứ không hay, đại nhân, ta đột nhiên nhớ ra ngài còn có chuyện quan trọng phải làm ở trong thành. Lần này sau khi hải tộc công thành, cao đặc sứ nhất định sẽ tập hợp các tướng lĩnh, chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi. tiền trí vội vàng nhắc nhở, cuối cùng một đám tướng lĩnh về quanh khấu trùng chính, vừa lôi vừa kéo, vừa dỗ vừa khuyên, dọc hết sức lực. Cuối cùng đã đưa được vị chủ bộ đại nhân. Người đã có chút mắt trí này lên ngựa, về quanh ông ta, rồi đi về phía khu vực thành thứ ba. Bọn họ cũng sợ, lợi như đã nhận đó nhiều, lại bị lầm bác thần đòi tiền mặt, vặt khổ tiền trí, và lên bọn họ. Cũng bị vắt luôn thì sao? lâm hiền điệt, hôm khác gặp gỡ cùng nhau uống một ly, ta đợi ngươi. Khâu trùng chính vừa đi, vừa vẫy tay về phía phần bộ trại, nước mắt từ trong khóe mắt tuôn rơi. Lâm Bắc Thần bị cảm động thật rồi. Ông lão này thiệt tính như vậy, giúp ta luyện binh, làm bàn đạp giúp tan nổi tiếng, còn tặng hẳn hơn 5 triệu 100 nghìn tiền vang. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả người bị giam giữ cũng không thèm đem về. Đây là loại tinh thần gì đấy chứ? Thật là khiến cho người ta cảm động không còn cách nào nói. Hành vi vừa rồi của ta có phải là quá vô nhân đạo hay không? Hắn suy nghĩ một chút, liền vỗ trán đột nhiên nói mau mau đi theo ta. mọi người đều ngẹn họng nhìn trần trối mà nhìn lâm đại thiếu. còn muốn tống tiền sao? cho dù bọn họ là người của lâm bắc thần cũng đều cảm thấy rằng lúc này mà đuổi theo tống tiền thật là quá vô nhân đạo. lâm bắc thần nói lùi cái đồ chó tiền tam tỉnh kia quay lại làm lao công cho ta bị ta đánh vào trận đòn còn dám đến gầy rối phải lao động cải tạo một hai năm. Giúp hắn nhào nặn lại giá trị quan Và thế giới quan một cách đúng đắn Tiểu binh càm vừa gặm đùi gà Vừa phát chân đền cổ đuổi theo Một lúc sau Hắn xách theo tiền tam tỉnh Mặt như màu đất quay về Đại thiếu già quỷ khóc giói gào Trực tiếp bị ném vào Đội quần đảo quáng Chẳng vay chốc Khắp người từ trên xuống dưới Chỉ còn lại một cái quần đùi màu trắng Ta thắng rồi ta thắng rồi Là màu trắng Có chứ có chịu đưa tiền Một dị quan của quân đảo khoáng lớn tiếng hét lên. Lâm Bắc Thần bật cười ha hả quay về liều của mình. Thật là một ngày đẹp trời. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt như vậy. Hắn nằm trong lều vừa tiếp nhận các liệu pháp xòa bóp từ thiên thiên và thiên thiên vừa bắt đầu tu luyện lại. huyền khí song hệ thổ mộc đều đã không còn nữa. Chỉ có thể tu luyện lại thôi. Hơn nữa sau khi trốn khỏi thần tiện Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra rằng Trong thế giới đan điền, cái kén sức mạnh hỏa hệ kia đánh đất ra kẽ hở, này không biết xấu hổ mà phát triển trở lại. Nguyên khí hỏa hệ cũng không thể nào khống chế được. ô bao nhiêu tiền vàng cũng không thể bù đắp được cảm giác thất bại vì bị mất đi sức mạnh. Lâm Bắc Thần không bị tiền vàng làm mê mội đầu óc. Hắn biết rõ tất cả những gì mà mình phải làm bây giờ là bắt đầu xây dựng trên nền tảng sức mạnh to lớn đều được không nhanh chóng hồi phục thực lực. Để đến khi vần hảo quang uy lực của phá hỏa tiễn kiểu 69 tiêu tan, bản thân sẽ gặp phải rắc rối. Chạy đại ứng dụng thuật ngừng tu huyền khí sở cấp trên điện thoại. Một lúc sau, hắn cảm nhận được trong kinh mạch cạn kiệt huyền khí của cơ thể có chút chảy nhỏ giọt. Điều nào huyền khí tự nhiên không thuộc tính. Quá trình tu luyện như vậy, đối với hắn mà nói, đã quá quen thuộc rồi. Sau khi tắm rửa xong Hắn ngồi xếp bằng trên giường Hai tay trái phải Mỗi tay đều cầm một viên huyền thạch Hình tròn cao cấp Bắt đầu phối hợp với điện thoại tự thần Tiến hành tu luyện Thời gian trôi qua Huyền khí trong cơ thể của hắn Bắt đầu báo hòa Sau đó ứng dụng luyện công trên điện thoại di động Chuyên thành thuật huyền khí ngừng tụ trùng cấp Khoảng 40 canh giờ sau đẳng cấp tu vi huyền khí Đã đạt đến cảnh giới võ sĩ cấp 9 Đội viên huyền thạch Đã bị hút thành cặn bã. Bá. Lâm bác thần nỗ lực Để vượt qua nút thắt của đại cảnh giới thứ nhất Một lúc sau Huyền khí không thuộc tính trong cơ thể Âm bố tiếng Đã đạt đến cảnh giới võ sĩ cấp 9 định phong Tiếp theo Đã có một chút vấn đề khó khăn Cần phải trải qua sự ban phước Của kiếp chi chủ quân Thức tỉnh thuộc tính huyền khí Mới có thể được xem là cảnh giới võ sư Vậy thì vấn đề đặt ra là mình nên đi tìm kiếm tuyết vô danh hay là nên đi tìm giả vị ương đây? Nghĩ đến đây Lâm Bắc Thần đột nhiên tự tát cho mình một cái thật mạnh vào mặt Cái này còn cần phải hỏi sao? Bây giờ giả vị ương và nhìn thấy mình đoán chừng sẽ cho mình một trưởng đánh chết luôn Vẫn là tìm kiếm tuyết vô danh tốt hơn Mặc dù cầu nữ thần này lòng thảm vô đánh còn hai mặt Nhưng dù sao thì sau khi nhận tiền vẫn làm việc. Suy đi nghĩ lại, Lâm Bác Thần quyết định đi hết con đường đen tối. Thế là hắn gửi một tin nhắn cho kiếm tuyết vô danh. Nhưng rất lâu sau, vẫn không thấy hồi đáp. Trong đầu của Lâm Bác Thần, rất nhiên dấu hỏi chấm dần dần hiện lên. Không phải vì không tìm được cách thúc chính thực vật cho nên mới dứt khoát giá chết rồi đấy chứ? Loại chuyện này, cậu tử thần kia chắc chắn có thể làm ra được. Không đợi được tin nhắn hồi đáp lâm bác thần đang phải tạm thời Tắt điện thoại tự mình suy ngẫm Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Tiếp theo Nếu như có thể thức tỉnh huyền khí Kim hệ Vậy thì chẳng phải là ngũ hành viên mãn rồi sao Theo nhân những gì Mà cầu nữ thần kim tuyết vô sành đói Thì có thể đột phá cảnh giới thiên nhân Nhưng mà nếu như muốn thức tỉnh huyền khí Kim hệ Thì phải làm thế nào đây Đột nhiên Một tia sang đoát lên trong đầu Lâm Bắc Thần Hắn nhớ lại quá trình thức tỉnh quyền khí hòa hệ của mình lúc trước Khi đó chính là một miếng trái cây từ thần giới đã hấp thụ năng lượng Điều đó có nghĩa là Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động Hắn lấy ra một mảnh kim loại màu vang nhạt Đây là khoản đền bù mà phong quyền đại giáo chủ đã đưa cho hắn Khi hắn trốn khỏi núi thần điện vào ngày hôm đó Không biết thần kim đến từ chiến trường thần phật có thể giúp ta thức tỉnh huyền khí hệ kim hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần lập tức bắt đầu thử. Hắn cầm miếng thần kim này bằng cả hai tay, sau đó vận dụng ngừng tụ huyền khí cao cấp. Dùng để hấp thụ sức mạnh trong huyền khí, cố gắng hấp thụ năng lượng kỳ dị từ trong thần kim. Và thử nghiệm này đang nhanh chóng thu được kết quả. Một luồng huyền khí sắc bén kỳ dị, dùng diệp bốn sợi tơ vàng từ trong thần kim tuôn ra tiến vào trong cơ thể lầm bắc thần theo lộ đến của thuật ngương tụ huyền khí cao cấp bắt đầu lưu chuyển tuần hoàn trong cơ thể của hắn thành công rồi là Minh Nam Tử duy nhất trong lịch sử của đế quốc Bắc Hải đã đem cảnh giới võ sĩ và võ sư tù luyện một cách hoàn chỉnh bốn lần lầm bắc thần sau khi khấu chế tơ vàng huyền khí tuần hoàn vột vòng trong cơ thể thì dần dần hợp nhất với huyền khí không thuộc tính Sau vòng thứ hai, màu sắc của huyền khí dần dần thay đổi. Sau vòng thứ ba, cuối cùng cũng đột phá, tiến vào cảnh giới võ sư. Thuộc tính huyền khí được kích hoạt. Con màu sắc của thần kim trong tay hắn dần dần bờ đi. Sự dao động của sức mạnh thần tính bên trong cũng dần dần biến mất, hút cạn rồi. Lâm bác thần đặt thần kim sang một bên, chuyên vận huyền khí, cảm ứng chỗ kỳ diệu. Của thuộc tính màu hoàng kim này Đúng vậy Huyền khí màu hoàng kim Là kim trong kim tệ Khi lầm bác thần nhìn thấy huyền khí chuyển vận Một tầng ánh sáng bảo vàng Óng ánh nhàn nhạt Bao phủ bề mặt cơ thể Hắn không khỏi chìm trong cuồng hoan À Thật là một màu sắc quý phái Chỉ có mẫu vàng của kim tệ này Mới xứng với vẻ đẹp tuyệt sắc của ta thôi Từ đây về sau Ta sẽ là một vị thánh đấu sĩ Hoàng Kim Phi Phi Phi Mỹ Nam Hoàng Kim mới đúng Lâm Bắc Thần thực sự Rất hài lòng với màu sắc Của thuộc tính huyền khí mới này Hài lòng nhất từ trước đến nay Cảm nhận được nguồn năng lượng huyền khí Mới mẻ trong cơ thể mình Lâm Bắc Thần bắt đầu lĩnh ngộ Tác dụng đặc biệt của sức mạnh mới này Điều này đối với Lâm Bắc Thần mà nói Cũng là xe nhận đường quen Sau khoảng một canh giờ Việc phát hiện hoàn toàn đã hoàn tất. Huyền khí kim hệ có tổng cộng hai hiệu quả đặc biệt. Đầu tiên là kim loại hóa cơ thể. tác dụng đặc biệt này, đúng như tiền gọi, chính là khiến máu thịt trong cơ thể biến thành kim loại cứng rắn trong một khoảng thời gian nhất định, có thể đào thường bất nhập. Chỉ có điều lâm Bắc Thần bây giờ mới chỉ là tù vì huyền khí kim hệ cảnh giới võ sư, cho nên cũng chỉ có thể khiến cho lớp da thịt bề mặt và phần máu thịt nông Cùng một bộ phận nào đó trên cơ thể Kim loại bị hóa Trở thành một kim loại đặc thù nào đó Công vào vàng nhạt Độ cứng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động Nhưng lại có độ cứng vượt xa So với kim loại bình thường Tương tự như áo choàng vàng Được làm bằng vải thép Thuộc tính đặc biệt này Rất thiết thực Lâm Bắc Thần vô cùng tán thưởng Có chút giống như là bê tan Trong các bộ phim truyền hình Của địa cầu Marvel Phật lộn cẩn thận Uy thực vô hạn Sức phòng ngự đại càng tinh người hơn Đương nhiên Nếu chỉ phối hợp với Mà với giáo thức phòng the Của động huyền tử mà thi triển ra Trực tiếp kiềm loại hóa Một bộ phận quan trọng nào đó của cơ thể Chà chà chà Vậy thì thật sự là bất bại rồi Không cần phải uống hùng hậu đan Của ông chủ giã dựng An Bầu Hy Cũng chắc chắn có thể đạt được hiệu quả Khiến lưu nhân bất tỉnh nhân sự. Còn hiệu quả đặc biệt thứ hai là điều khiển kìm loại. Điều này càng biến thái hơn, đúng chứ? Lâm Bắc Thần nhìn hai thanh kiếm nhỏ màu bạc trước mặt. Nó bay lượn vòng vòng giống như một đứa trẻ thần thiết về quanh mẹ mình. Dường như có thể cảm nhận được tạo động tinh thần do hai thanh kiếm nhỏ phát ra. Chúng hoàn toàn có thể thuận theo ý chí của Lâm Bắc Thần mà tạo ra những vòng cùng quỹ đạo khác nhau.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 Cường chế điều khiển vật thể càng nhiều hoặc càng nặng hơn thì sẽ gia tăng tốc độ tiêu hào huyền khí. Lâm Bắc Thận sẽ có chút mất sức. Hơn nữa, Lâm Bắc Thần tình ý phát hiện ra rằng, mối quan hệ giữa huyền khí, kim hệ và tinh thần lực càng mật thiết hơn. Chỉ khi đồng thời nâng cao cường độ huyền khí, kim hệ và tinh thần lực, ủy lực mới có thể phóng ra đến cực hạn. Lâm Bắc Thần rất rất hài lòng. Với huyền khí mới và năng lực mới của mình Hài lòng đến mức Duy chút nữa thì đã dành lời khét ngợi 5 sao cho vọng quyền đại giáo chủ Con chỗ thiếu hụt duy nhất là huyền khí kim hệ Không thể mạ vàng cho các vật thể Như đầu và sắt Nếu không sau này Cũng không thiếu điện vàng để dùng rồi Cần phải đặt cho huyền khí này Một cái tên thật phong cách Trong mắt của Lâm Bắc Thần Lộ ra ánh sáng trí tuệ Như một nhà triết học Sau 3 giây, cái tên đã được đặt xong, huyền khí kim hệ. Có thể gọi là huyền khí kim tệ cũng được. Đục đầu nghe, thì cảm thấy cái tên này rất thô tục. Nếu nghe lại và suy nghĩ cẩn thận, sẽ phát hiện, uh, nó thực sự rất thô tục đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gọi là đại nhã tức đại dục, đại tục tức đại nhã, thủ tục đến cực điểm. Nó không phải chính là đại nhã sao? sau khi lâm bắc thần tự sáng tạo ra đồng thời thông qua cách gọi vị điện này cuối cùng đã kiên định mà đặt tên đùng đung đung có tiếng gõ cửa chuyển đến thiếu gia đã trưa rồi có thể dậy ăn bữa sáng rồi giọng nói nhẹ nhàng như nước của thiên thiên từ bên ngoài vọng vào lâm bắc thần rũi đường một cái đứng dậy ra ngoài ăn sáng qua cửa sổ quần đều phải, có thể nhìn thấy những bông tuyết rải rác mây đời đường trên bầu trời bên ngoài mùa đông ở phong ngữ hành tinh tuyết trời đạt chuyện rất thường thấy mở hồ có thể nghe thấy tiếng reo hò của đám trẻ con bên ngoài con người đang ném tuyết trong lòng của lâm Bắc thần lại thoáng qua một chút cảm giác cấp bách tuyết rơi rồi kiếp trước có một cầu địa phương nói rằng tuyết trời không lạnh, tiểu tuyết lạnh có ý nghĩa là khi tuyết trời thì không lạnh nhưng đời đến kỳ băng tuyết sắp tan nhiệt độ sẽ trở nên cực kỳ thấp bởi vì băng tuyết tan chảy cần phải hấp thụ nhiệt lượng vào Điều này có nghĩa là việc xây dựng vần bậu trại cần phải đẩy nhanh tốc độ Nếu không đợi đến khi trận tuyết này qua đi mùa đông xá rét sẽ đến nhiệt độ càng ngày càng thấp cũng có thể giảm xuống dưới không độ Tới lúc đó sẽ có một trận tai họa đóng băng xảy ra Vần bậu trại còn phải lo lắng về thảm họa đóng băng Có thể tưởng tượng được rằng các trại đạn dân khác sẽ càng khó khăn đến mức nào chưa? Lâm bác thần vừa ăn, vừa bật điện thoại lên. Tính to. Một âm báo tin nhắn quỷ chat vang lên. Là tin nhắn của cầu tự thần kiếm tuyết vô danh. Mọi thứ đã làm xong xuôi, chuẩn bị nhận hàng đi. Lâm bác thần vừa nhìn thấy, lập tức sáng mắt lên. Ê rồi, lần này cầu nữ thần cũng khá đúng giờ đấy. Nhưng mà, nhận hàng à, nhận ở đâu? Ngày sau đó, Hắc Kinh Đông Tương Thành đã phang thêm âm báo tin nhắn nội bộ. Xin chú ý, bạn có tin nhắn hậu cần mới. Xin chú ý, hàng hóa mà bạn đã mua từ cửa hàng tạp hóa của kiếm tiết vô danh đã được giao đến. Xin chú ý, sản phẩm của bạn đã tới nơi, còn muốn ký nhận ngay không? Nhiều tin nhắn liên tiếp nhảy ra. Lâm Bắc thần vui mừng khôn xiết, hàng đã đến rồi sao? Hắn đang chuẩn bị xác nhận, nhận hàng ngay tại chỗ. Nhưng một chút lý trí cuối cùng ở sâu thẳm trong lái lòng vẫn khiến hắn có chút trần trừ. Chờ đã, lần này sẽ không phải thanh toán khi nhận hàng đấy chứ. Lợi bắc thần hỏi trên WeChat. Kiêm tuyết vô danh, giọng điệu, sao người có thể nghĩ về tan như vậy? Hỏi ngược lại. Đương nhiên là không. Bây giờ ta đã là sủng thần của kiêu chi chủ quân rồi. Đã ngộ rất cao, là kiểu dưới một người trên vạn người ấy. Hà hà, ta nói cho người biết nhé. Để giúp người tìm được một bình nước suối trường xuân này Ta đã điều động hàng ngàn thân tướng Dũng mãnh tiến hành Một cuộc thần chiến quỷ mồ lớn, Xem diệt đến trời đất u ám Nhật nguyệt vô quang Máu chảy thanh sông Núi thầy biển máu Đương nhiên tất cả những điều này Đều là điều mà tỷ tỷ ta nên làm Để để không cần quá cảm ơn ta Nếu chỉ có lòng Thì gửi cho ta thêm 10 hoặc 8 thần quả trọng lâu nữa Nhật tiện hỏi xem Bằng hậu kia của ngươi có bản hồng căn hay không? Nếu có thì gửi vài cái qua là càng tốt hơn. bạn hồng căn là cái gì? Lâm mặc Thần sững sờ một lúc đại khái ý thức được rằng có lẽ đó lại là một loại thần dược còn quý giá hơn cả trọng đâu. Thương này cũng không biết chỗ thổ phỉ ca có không. Ngày sau đó, kiếm tuyết vô danh đã gửi một bức ảnh. Đây chính là bản hồng căn, một loại thần thảo dùng để tẩy trừ ta độc có thể tẩy trừ độc trưởng thành lâu năm trong cơ thể của thần linh, phối hợp với mỹ tử thì hiệu quả càng tuyết. Hắn thích nhìn qua, nếu như có thể tìm được nó, chúng ta có thể bàn luận chi tiết về các điều kiện trao đổi. Yên tâm, kiếm tuyệt vô dành ta làm việc nổi tiếng phúc đạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ để tiểu đệ đệ ngươi với thiệt thòi. Càng huống hồ gì, chúng ta đều là mối quan hệ khỏa thân gặp mặt rối kiếm tuyết vô danh nàm nhảm không ngừng. Lâm bác thần không trả lời tin nhắn, nhưng trong lòng lại hử lạnh một tiếng. Cậu nữ thân này rất xấu xa, đạo tự tin trò quỷ của người chắc. Nhưng mà nếu như thực sự, có thể thấy được thần thảo bản hồng căn. Tới lúc đó thì có thể dùng nó để tống tiên cậu nữ thân này một chuyến là được rồi. Hắn tại bức ảnh về điện thoại di động và lưu lại. Đúng rồi, Và rồi ngươi nói bản hồng căn Dùng để tiêu trừ tà độc Không đã người bị trúng độc rồi sao Lâm bác thần hỏi lại Kiểm tuyết vô giành đáp Đương nhiên là không phải ta Là kiếm chi chủ quân miện hạ Bao nhiêu năm chinh chiến nơi thần giới Tùng hoành tứ phương Nhưng đời đi qua Không có nơi nào là không phục Nhưng luôn có một số kẻ bẩn thỉu Đê tiện không chết tâm Âm thầm hạ độc Mặc dù kiếm chi chủ quân miện hạ thần uy vô địch Nhưng trung quy thị trong cơ thể Cũng đã tích lũy một số độc dược lâu năm Người thực nghĩ xem Nếu như có thể tìm được Đợi thân thạo bản hồng căn này Và dâng nó lên cho ngài Có phải là ta sẽ càng được dùng ái hơn không Nghe có vẻ như bà già kim trì chủ quân cũng khá thề thảm Được rồi Ta sẽ thử tìm xem Có tin tức sẽ báo cho người biết lâm bác thần gửi xong tìm nhắn Kết thúc cuộc trò chuyện Sau khi ăn sáng xong Hắn quay trở về phòng của mình, quay lại giao diện kinh đồng thường thành trên điện thoại, sau đó nhấp vào lập tức nhận hàng. Một hố đen phòng xoáy cỡ nhỏ xuất hiện phía trên đỉnh lều. Một cái bình có kích thước bằng nắm tay cùng một đứa trẻ từ bên trong rốt xuống. Chữ bình làm từ chất liệu kim loại không rõ nguồn gốc, có hình dáng rất đặc biệt. Bên ngoài mặt bình có màu xanh nhạt, bên trên có những huyền văn thần bí, giống như sóng đớn trùng điệp cực kỳ sinh động toát nhiên thì giống như những con sóng huyền văn này đang thật sự tiêu động và bành trướng. Phía trên là một cái nắp màu xanh nước biển Lâm bậc thần bở ra. Bên trong lập tức vang lên âm thanh của từng đợt thủy triều lên xuống. Nhào mắt nhìn kỹ lại Bên trong là một loại chất lỏng màu xanh nhạt kỳ lạ nào đó. Ngay cả cái bình bất động, chất lỏng màu xanh nhạt này vẫn luôn nhấp nhô lên xuống. Không cần phải đoán Cái bình này chính là một bảo cụ trữ vật lớn, không gian bên trong không hề nhỏ. Nói chất lòng này chính là nước suối Trường Xuân mà cầu nữ thần đói sao? Lâm Bắc Thần có chút không chắc chắn về sức mạnh cụ thể của chất lỏng này. Sau đó, hắn quyết định thử nghiệm trước một chút. Thế là suốt thời gian sau đó, hắn đều một mình ở trong đều may mò. Tuyệt cũng trời cả một đêm. Đến nửa đêm, vài tiếng ghét đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm. Ngày hôm sau, trời nhiều mây, ít tuyết. Chỉ số PM 2.5 trong không khí là 59. Đó là cái gì? Vừa sáng sớm, Dường Đại Sơn và những người khác đã bất chấp gió tuyết đi về Vân vọng Trại. Nhất thời đều choáng váng. Không có. Mấy người sững sờ khi nhìn thấy một cây thông cổ xanh biếc chọc trời mấy chục người ôm. Không biết từ đâu ra đã thay thế vị trí căn lều của lầm đại thiếu ban đầu. cao mấy trăm mét, Cánh thông đá thồng tươi tốt Giống như một ngọn tháp màu xanh Còn căn liệu sang trọng Và xa hòa của lâm đại thiếu Lại được dựng cao Trên đỉnh của tán cây Ta không bị hòa mắt đây chứ Cây thông này từ đâu đến vậy Một cây thông cổ cao như vậy cho dù có di chuyển Cũng không thể nào hoàn thành trong một đêm Đúng chứ Chuyện này không để chúng ta đi nhầm chỗ rồi sao Không nhầm chứ Lý Lão Nhị trường Lão Tam và những người khác đưa mắt nhìn nhau, đều ngẹn họng nhìn trần rối. Đừng nhìn nữa, Lâm Đại Thiếu đã nói rằng cái cây này chính là cây thần, tượng trưng cho sinh mạng và hy vọng. Chỉ khi ở một nơi tràn đầy tình yêu và chính nghĩa, nó mới có thể sinh trưởng chỉ trong một đêm trở thành đại thụ chọc trời. Điều này chứng tỏ rằng tương lai của Vân Bổng trại có tiềm lực vô hạn, thật sự là một kỳ tích. Thanh niên thân mặc áo choàng giáo viên, trên mặt mang theo vẻ sùng bái Đóng quyền sổ trong tay lại rồi chậm rãi đi tới. Chào đường tiên sinh. Đang gái dân Đại Sơn vội vàng hành lễ với thanh niên này. Mấy ngày nay cũng đã quen thuộc với vần bộ trại. Các dân tin hạn đều biết thanh niên thích cầm một cuốn sổ, vừa ghi chép lại những lời nói của Lâm Đại Thiếu, vừa đem mỗi một lời nói và hành động kinh người của Lâm Đại Thiếu, phiền dịch thành tiếng phổ thông dễ hiểu, để nói cho mọi người cùng nghe này, tên là Đường Thiên. Chính là trợ thủ của Tiểu Thôi Thành Chủ Đại Tổng Quản Người chịu trách nhiệm điều phối Tất cả các công việc xây dựng Trong và ngoài văn mậu trại Thời tiết đã trở lạnh nhiệt độ cũng sắp giảm mạnh Mọi người đều phải dốc sức hơn nữa Cố gắng bắt kịp tiến độ Làm việc chăm chỉ Đúng rồi đảo dương Người đi đến phòng xây dựng Tìm Liêu Vĩnh Trung Sư Phụ Đêm hôm qua Lâm Đại Tiêu đã đưa ra bản vẽ xây dựng cuối cùng Còn mang đến một loại vật liệu xây dựng mới Hôm nay, đại thiếu sẽ đích thân giảng dài và nàm mẫu, người không được đến trễ đầu đấy. Đường Thiên đại nói, mấy lao công đầu bục nhanh chóng đồng ý. Trong những ngày qua, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để tuyên truyền cho vân mộng trại. Bây giờ cũng đã có một quan lửa chức. tam người đã trở thành một quản đốc của những lào công ngoại tịch ở vân mộng trại. Đặc biệt là sau khi trải qua cuộc đại chiến nghe và ruộng cả người, toàn bộ nhan dân của khu vực thành thứ hai đã hoàn toàn tin tưởng vào vân bậu trại. bắt đầu từ ngày hôm qua, số lượng lao động đăng ký tham gia đã tăng vọt. điều này chính là minh chứng tốt nhất. trường lão Tham không nhịn được hỏi lại. đường tiên sinh, cái cây này thật sự qua một đêm đã mọc lên cao như vậy sao? hoàn toàn là thật đấy. đường thiên suy ngẫm một chút, sau đó lại nói thêm một câu. chính xác mà nói. Đã trong thời gian mấy chục nhịp thở Đã cao như vậy rồi Dương Đại Sơn Và những người khác lại kinh ngạc Đây là một dấu hiệu tốt lành Hồi lão mát gà mờ kéo chữ nói Bảy người khác cũng choáng váng Đúng vậy Giữa căn đều Nơi Lâm Đại Thiếu ở Chỉ trong một đêm Đã mọc ra một cây thông xanh cổ khổng lồ Thẳng tắp như vậy Điều này chẳng phải có nghĩa là Lâm Đại Thiếu Chính là thánh nhân đương thời sao đều không, những đêm mà người khác sống, tại sao không mọc ra thông cổ trong một đêm chứ? Mọi người đều phấn khích treo họ, càng ngày càng cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình. Toàn bộ doanh trại đều tràn ngập không khí bất ngờ và phấn khích. Mọi người đều nhảy cẫng lên sung sướng vì cây thông cổ trăm mét mọc ra trong một đêm. Sự sung bái và tin tưởng của mọi người đối vì làm đại thiếu lại tăng lên một tầm cao mới bây giờ cho dù lâm đại thiếu có cõi cửa phòng quá phụ lúc dựa đẹp mọi người cũng sẽ đều cảm thấy rằng lâm đại thiếu đã đang tặng hơi ấm chứ không phải là có ý đồ bất chính nào khác trên khuôn mặt của lâm bắc thần cũng nở ra một nụ cười hạnh phúc không chút trẻ dẫu ai mà biết rằng như vậy cũng có thể thu hoạch được tiến đồ trong hẹ chứ điểm quà hắn đã cầm một cái túi hạt thông được mua trên ta bao lấy trong một hạt trong đó Ném trên mặt đất, tuy tiện nhỏ một giọt nước suối trường xuân lên. Kết quả theo trừ, sách hướng dẫn trong túi nói, hạt thông này đã trải qua tổng cộng 18 lần nướng, chừng, hấp, nấu, nhập vị. Vậy mà lại giống như ăn phải thuốc kích thích sinh trưởng, điên cuồng sinh trưởng. Trong trước mắt, đang mọc thành một cây đại thụ chọc trời to khủng bố, cao hơn 100 mét. Giống như một tòa nhà chọc trời màu xanh, trực tiếp đem đều của hắn cùng với hai tỷ nữ xinh đẹp thiên thiên và thiên thiên đội lên trên trời cao. Uy lực của nước suối trường Xuân cũng quá lợi hại. Ai có thể chịu đổi điều này đấy? Toàn doanh trại chấn động. Lâm Bắc Thần ngay lập tức bị choáng váng. Tất cả những điều này đều là cho thấy rõ. Uy lực của nước suối trường Xuân là mạnh mẽ nhất, là tốt nhất, là đỉnh cấp nhất. Lần này cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh thực sự đã có lòng rồi. Trong cái bình màu xanh nhạt đó chứa đầy 100 mét khối nước suối trưởng Xuân. Dựa trên ủy lực, đem một hạt thông đã được sấy khô nấu chín, dựa theo tỷ lệ 100 phần bột, qua một đêm đã có thể thúc chín, lập tức trở thành một cây đại thụ cao chọc trời. Ồ, cái bình nước suối trưởng Xuân nhỏ xíu này có thể dùng được ít nhất một năm. điểm qua sau khi kiến cả doanh trại gà bay chó sủa, Lâm Bạc Thần đương nhiên đã không ngần ngại biện soạn ra cái gọi là lời nói dối của Thánh Nhân, bộc lộ hoàn toàn bản tính gậy thân của mình. biến ra những điều nhảm nhí như điềm lành, Thánh Nhân rồi không chút giò dự mà lan truyền ra ngoài. Hiệu quả đúng là không tội. Đặc biệt là dưới sự tuyên truyền của các phàn não tàn đứng đầu là đường thiên, mọi người đều đã nhanh chóng tiếp nhận quan điểm này. Nhóm rào hẹ này rất tự giác. Lâm Bắc Thần có chút hai lòng, Hắn đứng gần nơi chỉ huy tạm thời Của công trường trung tâm Đang giảng dạy cho một nhóm công nhân kỹ thuật Trong đó bao gồm Dương Đại Dương Người đang vội vội vàng vàng chạy tới Lúc này trong mắt của các công dân tị nạn Ngân Diễm Thành này Hình tượng của Lâm Bắc Thần bây giờ Có thể nói là anh minh thần võ Không khác gì vị Chúa cứu thế Mọi người chú ý Ahem. Bây giờ bọn công tử xin giới thiệu Đây là một loại đất sét thần kỳ mà bản thân ta vô tình phát minh ra. Ta đã đặt tên cho nó là bùn của thân. Chỉ cần khuấy với nước thì sẽ trở nên mềm như bùn, có thể tạo thành bất kỳ hình dáng nào. Ở đất sau khi khô và ngưng tụ lại thì sẽ trở nên cứng như sắt. Lâm Bắc Thần lấy ra một thùng xi măng khô nhãn hiệu kỳ tiên sơn được mua từ Tam bao rồi tương bình làm mẫu. Một lúc sau các công nhân kỹ thuật Dựng song doanh trạng đều vô cùng băng hoang Dường Đại Sơn dùng bố sắt đập mạnh Và vật thể màu xám Do bùn của thần ngưng tụ mà thành Kết quả bị chất động đến mức Cánh tạch của hắn cũng phát tê. Trên thế giới Còn có thứ như vậy sao Là nhân sĩ chuyên nghiệp của ngành xây dựng Bọn họ ngay lập tức ý thức được Loại bùn của thần này Dùng để kiến tạo phòng ốc xem mang lại sự thay đổi Mang tính lật đổ như thế nào đối với công trình dân dụng được thiết kế này. Không chỉ đã tốc độ, mà phương thức xây dựng phòng ốc cũng sẽ thay đổi. Đồng ốc của Dương Đại Sơn rất linh hoạt. Bây giờ hắn đột nhiên hiểu ra ngay lập tức, tại sao trước đó Lâm Đại Tiếu lại thiết kế một tòa nhà kỳ lạ và kết cấu trông có vẻ hoàn toàn không hợp lý như thế. mà thiết kế kiểu đó hoàn toàn chính đã để chuẩn bị cho bùn của thần. Tất cả mọi thứ đều được giải thích thông suốt Mọi người đều nhìn thấy rồi đấy ha ha, Hiệu quả của bùn của thần này rất thần kỳ Mọi người không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy Ta biết ta là một thiên tai Còn là một người khiêm tốn Liệu sư phụ Những chuyện tiếp theo đây Đều giao cho ông cả đấy Ông cũng đã xem qua bản thiết kế rồi chứ Dùng đá, gạch, thép Và cành cây phối hợp với bùn của thần Thì hiệu quả càng tuyệt vời Trên bản thiết kế đều đã nói rõ. Mọi người làm việc chăm chỉ hơn, bây giờ chúng ta phải bắt kịp kỳ hạn công trình. Ta đã hạ lệnh cho quân đảo khoáng dốc toàn lực phối hợp với các bộ phận xây dựng của các người. Chúng ta tranh thủ trong vòng 10 ngày hoàn thành việc xây dựng toàn bộ túc giá để mọi người có thể sống trong đó tránh rét. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò. Liều Vĩnh Trung, thân là bộ trưởng bộ phận xây dựng tạm thời. Với vẻ mặt kích động và cuồng nhiệt nói Lâm Đại Thiếu Ngại yên tâm đi Cho dù chúng ta không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ Trong vòng 10 ngày Cũng nhất định sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này Lâm Bắc Thần rất hài lòng Gật gật đầu Ta tin tưởng ông Nói xong hắn vỗ vỗ vài diệu vĩnh trùng nói Không cần quá lao lực Chú ý giữ gìn sức khỏe Lại mỉm cười với Dương Đại Sơn nói Tám huynh đệ các ngươi Mấy ngày nay đều làm việc rất tốt Sau này đã là người của vân mộng trại chúng ta rồi, có vấn đề gì khó khăn, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Đại tạ Đại Thiếu, Đại tạ Đại Thiếu, dường Đại Sơn được sùng ái mà lo sợ. Không ngờ rằng năm Đại Thiếu cao đớn như thần binh, vẫn còn có thể nhớ tới tám huynh đệ lưu dân như mình.